xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi chương kênh đọc truyện bụi phố và đến với bụi phố ngày hôm nay thì tâm an xin được gửi đến cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện bán duyên của tác giả ngô quỳnh quý vị và các bạn thân mến sau khi kết hôn và chung sống với nhau thì khang và my đang có rất nhiều tình cảm chuyển biến giữa hai người và tập truyện ngày hôm nay mà tâm an gửi đến cho quý vị sẽ có một bật mí nho nhỏ đó chính là sẽ có sự xuất hiện của người đàn ông thứ ba anh chàng tên là tùng và là người bạn thân của Khang. Tùng đã có tình cảm với Mi và diễn biến câu chuyện này sẽ như thế nào? Quý vị hãy cùng với Tamar chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Và cũng như thường lệ quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi và chia sẻ kênh bụi phố để ủng hộ cho Tamar cũng như ban biên tập của Đình Tùng Media. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với phần 2 của bán duyên qua phần diễn đọc của Tamar. Đêm tân hôn tôi nằm cạnh anh, anh say nhưng không đến nỗi không biết gì. Cái gối ôm nằm ở giữa. cả đêm cô bầu của anh gọi điện, gào khóc, trách móc và nguyền rủa tôi. Tôi mệt mỏi, chẳng buồn quan tâm. Đấy, tôi có chồng như thế đấy. Những tưởng tất cả chỉ là đóng một vở kịch hoàn hảo cho người đời xem, nhưng đúng là vở kịch nào muốn thành công cũng đổ mồ hôi và nước mắt. Có đôi lần trong mối quan hệ này, tôi đã muốn chết đi. cho thỏa những oan ức tuổi nhục của cuộc sống hôn nhân mang lại. Sau hôm kết hôn tôi bắt đầu ôn thi hết năm ba. Tối hôm sau anh và tôi ở phòng, bố mẹ anh yêu thương tôi hết mực. Còn anh cưới xong, anh bận với người yêu nhiều hơn để bù đắp những khoảng thời gian vừa qua. Này Mi, tối nay cô soạn đồ sớm nhé. Tôi có hẹn với Lan Vy đấy. mấy giờ đây, bảy giờ, nhá. Ừ. Tối nay cô đến nhà Lan Vi Cô có ngại không? Vì xe tôi gửi ở hầm Nếu cô ngồi đợi trong đó sẽ rất ngột ngạt Nhưng nếu mở cửa ra thì lại nguy hiểm Nếu cô lên nhà với cô ấy Có được không? Ở đấy không có quán cà phê à? Có, nhưng 10 giờ người ta đóng cửa rồi Thôi, sao cũng được Tối đó đang ăn cơm Thì anh lên tiếng Bố mẹ này Tối nay con đưa Mi đi chơi đi đầu đấy? thì con đi lòng vòng rồi đi xem phim tối nay có suất phim mười một giờ bốn chắc là phải muộn lắm bọn con mới về đấy tranh thủ mà về sớm mai con mì nó còn đi học đấy mì muốn đi coi mà mẹ tôi ngồi im lặng ăn xong cho bát cơm mặc anh muốn vẽ vờ gì thì vẽ vì tôi đến đây là để làm theo lời anh nói ăn cơm xong tôi soạn đồ rồi đi theo anh Anh thay đồ xong, hát hò vui vẻ hẳn. Bây giờ chúng tôi ra khỏi nhà. Anh chạy nhanh như nôn nóng để đến gặp Vi. Chúng tôi đến chung cư. Anh gửi xe rồi đưa tôi lên nhà cô bổ của anh. Căn nhà này là anh mua, dành riêng cho cô ấy. Anh bấm chuông và hí hửng chờ đợi. cánh cửa mở ra. Cô ta đón anh bằng vòng tay và nụ hôn nồng cháy như chưa hề có sự tồn tại của tôi. Anh đẩy cô ra nhìn tôi. Cô đi vào trong nhà đi. Tôi bước vào, căn nhà nhỏ nhắn, vừa bước vào đã thấy cái giường ở trước mặt, nhà không có bếp. Tôi chỉ thấy một cái bàn với rất nhiều quần áo linh tinh, gồm băng vệ sinh và vài hộp thức ăn nhanh. Tôi lại cái bàn ngay cửa sổ ngồi, còn anh và Vi ôm nhau, cuốn quýt trên giường. Tôi nhìn xuống sân từ ô cửa sổ tầng 20 của chung cư, giống như tôi vẫn hay nhìn xuống những luống rau, những nhà luồng sáng điện giữa đêm ở Đà Lạt vậy. Tôi nghe rõ tiếng nũng nịu của cô ta với anh. Anh có thể cởi chiếc nhận đó đi được không? Em không thích tí nào. Thôi được rồi, anh cởi, được chưa? Anh và nó đã có một đêm tân hôn, rất là ngọt ngào đúng không? vậy, anh chỉ có em thôi. Vậy anh chứng minh đi, anh chứng minh là anh yêu em đi. Cô ấy ngồi lên người anh rồi cởi đồ ra. Vì, em kéo cái màn lại đi. Tại sao ạ? Mì nó đang ngồi ngoài kia kìa. Kệ nó. Khang đứng dậy kéo tấm rèm mỏng lại. Tôi ngồi xuống ghế. Đeo tay phone vào để học bài. Tôi chẳng bận tâm họ. Sau cuộc hoàn lạc cùng nhau, anh mặc đồ rồi ra nói với tôi. Này, tôi với Vi đi ăn. Cô ở nhà đợi tôi nhé. Chúng tôi đi xem phim xong, sẽ về đón cô. Ừ. Tôi chỉ ừ ngắn gọn. Anh đưa cô ta đi. Còn mình tôi và không gian yên tĩnh, tôi thích điều này. Tôi ngồi học bài đến 12 ba 30 thì mệt quá, tôi ngủ gục lúc nào không hay. Hai giờ sáng, tôi nghe thấy tiếng họ cãi vã nhau. Anh gọi nó dậy đi, việc gì mà phải bồng với bế anh thử bề nó xem. Cô ấy đang ngủ, em không thấy à Cô ấy khổ như vậy, là vì chúng ta đấy. Tôi dậy rồi, đi về thôi. Tôi chủ động bước ra trước. Anh và cô ta nói chuyện thêm một lúc, rồi mới ra xe. Này, xin lỗi nhá, tôi về muộn. Không có gì đâu. Nhiệm vụ của tôi là chờ anh mà. Anh không cần phải khách sao. Cô đừng có nói như vậy. Lần sau tôi tranh thủ về sớm. Cô có mệt không? Không. Tôi im lặng, tôi rừng rưng với những gì anh nói. Về đến nhà mẹ anh chạy vội ra mở cửa, giọng bà khó chịu. Hai đứa đi đâu? Về trễ thế hả? Mai mì có bài thi cơ mà. Dạ, con xin lỗi. Con không sao đâu bác. Sao lại gọi là bác? Gọi là mẹ chứ? Dạ, mẹ. Con quên mất ạ. Thế phim có hay không? Con có mệt không? Có uống sữa không? Dạ, con không mệt. Mà muộn rồi. Mẹ đi ngủ đi ạ. <cười> Hai đứa cũng đi ngủ sớm đi nhá. Tôi lên phòng thay đồ rồi thà mình trên giường. Anh lên sau bật máy lạnh, thay bộ đồ thể thao rồi lên giường. Tôi bị dị ứng máy lạnh, nên mũi cứ bị xịt xịt, khó chịu. cô lạnh đây à? "Ờ, mùi máy lạnh khó chịu thôi. Vậy thì để tôi tắt. Không cần đâu, anh mát là được rồi. Tôi không sao đâu. Nói rồi anh đưa tay cầm điều khiển tắt máy lạnh, mở quạt rồi lên giường. Anh đắp mền lên người tôi, rồi xoay lưng sang bên kia. Tôi chẳng thèm quan tâm, tôi nhắm mắt ngủ. 6 giờ 30 điện thoại báo thức tôi dậy và chuẩn bị đi học. Thường ngày tôi vẫn đi xe buýt Hôm nay mẹ chồng tôi lại gọi tôi lại. Mi, sao Bi nó không đưa con đi học? Mẹ ơi, anh ấy vẫn đằng con đang ngủ. Con đi xe buýt cũng được à? Vậy để mẹ nói, tài xế đưa con đi. Tài xế đưa tôi đến trường. Tôi hoàn thành ngày thi tốt hơn tôi tưởng đấy, rồi tôi lại lang thang trà sữa cùng bạn bè. Tôi không muốn về nhà, ở nơi đó quá ngột ngạt. Đến 4 giờ 30 phút, Khang gọi cho tôi. Này, cô đang ở đâu đấy? Tôi đang đi trà sữa với bạn, tôi ở gần trường. Tôi đón cô nhé, tôi có chỗ này vui lắm, có đi không? Nhưng mà đi đâu? Thì đi rồi biết, 15 phút nữa tôi đến đấy. Khang tắt máy, hơn 10 phút sau anh ta chạy đến trường gọi tôi. Tôi đi ra xe. Có chuyện gì đây? Đi đâu? Thì cô đi với tôi rồi cô biết. Nhưng tôi có bảo là tôi muốn đi đâu. Nhưng mà tôi muốn cô đi, cái này là hợp đồng đấy nhá. Anh cười nham nhở với tôi, rồi đưa tôi vòng vòng. Rốt cuộc anh đưa tôi đến một nơi, đó chính là một hội chớ. <cười> anh cũng thích những nơi này á? Tất nhiên. Thế sao anh không rủ bạn gái của anh, mà lại rủ tôi đi? Cô ấy không thích những nơi như thế này. Cô ấy bảo với tôi những nơi này rẻ tiền. Tại sao? Cô ấy chỉ thích hàng hiệu thôi. <cười> Thì ra là vậy. Nào, đi ra đây, nhanh lên. Anh nắm tay tôi kéo đi. Nhìn tôi và anh thật khác biệt. Một người đàn ông lịch lãm sơ mi dày tây và một cô bé sinh viên quần jean, áo sơ mi trắng. Anh lôi tôi đến bên quầy gốm. Anh vẫn nắm tay tôi như thế. Anh nhìn tôi mặt hớn hở, nói. Cái này đẹp nhở, bố tôi thích lắm. Hay là lựa cho bố cô với bố tôi một bộ. Mỗi người một bộ, nhá. Anh cứ như trẻ con vậy. Cả tôi và anh đều không còn nhớ. Mình đang tay trong tay nhau. Này, cô chọn đi chứ. Tôi nghĩ bố anh sẽ thích bộ màu nâu đất. Có văn hoa màu trắng cái kia kìa. Ừm, um, tôi cũng định nói như thế đấy. Cô đúng là hiểu tôi Cũng có mắt thẩm mỹ đấy chứ Giỏi Anh đưa tay xoa xoa đầu tôi Tôi liền gạt tay anh ta Này, sao anh xoa đầu tôi Anh đưa tay lên mũi Gãi gãi cười cười Bật chợt anh kéo tôi lại, ngửi đầu tôi Nhưng mà cô gội đầu Bằng cái gì mà thơm thế Dầu gội chứ gội bằng cái gì Anh hỏi kỳ cục thế Ý tôi hỏi là mùi gì ấy? Ngửi thơm thì hỏi Tôi không biết Mẹ mua ở nhà ấy Tí về tôi xem vậy Mà này Mua bộ màu nâu nhé Tôi mua tặng bố cô có được không Sao cũng được Sao cô ngốc thế nhỉ Nói gì cũng gật Mà này Hôm nay anh uống nhầm thuốc đi à Cô nói là ý là thế gì Hôm nay anh uống nhầm thuốc kìa à Sao anh nói nhiều thế Hôm nay tôi vui Không được à Khẳng lấy hai bộ tách, rồi anh nhìn xuống tay. Tôi hơi giật mình, giật tay mình ra khỏi tay anh. Tôi lờ đãng nhìn ra chỗ khác. Anh cũng giật mình, tính tiền hai bộ tách, rồi chúng tôi đi chỗ khác. Đi tới quầy sách, tôi nhấc lên cuốn, dáng chiều vẫn ửng hồng. Tôi đang xem thì anh giật lấy. Tính tiền cho tôi cuốn này nhé. Anh cũng đọc sách à? Tôi mua cho cô đọc đấy. Tôi có bảo anh mua đâu. Tôi mua trả công cho cô. Được chưa? Không. Không cũng mua. Cãi cái gì mà cãi? ảnh nhéo mũi tôi. Tôi nhăn mặt nhìn anh. Hôm nay đúng là anh bị điên thật rồi đấy. Anh cầm cuốn sách bỏ đi trước. Rồi đến chỗ bán ví. Này, lựa cho mẹ đi. Mà mua cho hai mẹ luôn. Mẹ ai mà hai mẹ? Thì mẹ tôi với mẹ cô. Mẹ tôi thì liên quan gì đến anh? Ừ, mẹ vợ tôi mà Nhanh lên, lựa đi Anh khoác vai tôi chen vào mọi người Cái này có được không? Đính hạt vàng, nhìn rất hợp với mẹ anh Ừ, cũng được đấy Nhưng mà Cô chọn cho mẹ cô đi Chắc là mẹ tôi không dùng cái này đâu Không mua Làm sao mà biết mẹ cô không dùng Mua đi, mua cái này này Màu đỏ đô nhá Hay lấy cái này Thôi cái này không đẹp, màu hồng này tôi không thích Anh, bạn gái anh thích màu hồng à? Không, bạn gái tôi chắc có ví rồi, tôi mua tặng cô Này, nhưng mà cô có thích mấy hội trợ như thế này không? Tôi á, hơi hơi dở hơi à? Thích hay không? Yes, hoặc no Thôi được rồi, tôi thích Ngày mốt đi nhá Ngày mốt có hội trợ đĩa CD đấy, có cả sách nữa Cuối tháng này, cuối tháng tôi nghỉ hè, tôi sẽ về quê. Này, cô có chồng, còn đòi nghỉ hè về quê. Tôi chợt nhớ ra rằng tôi đã có chồng. Làm sao mà về được? Mà về làm gì nữa? Đâu ai đợi mình nữa đâu mà về. khang thấy tôi đưa người, liền đưa tay qua cua trước mặt tôi. Này, này, làm sao đấy? Không có gì. Đúng là đồ ngốc. Tôi đùa đấy. Hè tôi nói mẹ tôi, cho cô về hai tuần nhé. Không cần đâu, tôi về cũng không làm gì. Về tặng ấm trà, tặng ví cho bố mẹ cô. Ờ, ừ nhỉ. Tôi và anh về nhà, vừa vào nhà anh đã nói oang oang. Mẹ ơi, hôm nay con với mi đi hội trợ, có mua cái này này. Đẹp mẹ không mẹ? Mỹ lựa đấy. Ôi, đẹp đấy, bố con chắc là thích lắm. Bố chồng tôi từ trên cầu thang đi xuống thì nói vọng tới. Có chuyện gì mà cả nhà hôm nay nhộn nhịp thế? Có quà cho bố này. Cái gì đấy? Bố mở ra xem đi. Ôi, ấm trà Đẹp đấy. À, con còn mua tặng cho bố mẹ vợ nữa. Cái ví này con tặng mẹ này. Ừ. Được, mẹ thích. Cảm ơn hai đứa nhé. À này, Quyên nó ghé chơi đấy. Đang trên phòng. Dạ vâng, để... Bọn con lên chơi với em ấy. Anh và tôi bước vào phòng. Căn phòng màu tím mà lúc trước tôi ở. Anh để đồ của tôi lên bàn rồi bảo với Quyên. Mới qua đây à? Hôm nay không đi làm mà. Dạ em không. Mà anh với My vừa đi đâu về đấy? Anh đưa My đi hỗ trợ. Thôi hai chị em ngồi chơi đi. Anh về phòng anh tắm cái. Quyên đi loanh quanh trong phòng. Tôi để cặp sách xuống. Bỏ cuốn sách mới mua lên kệ, Quyên nhìn đống sách hỏi tôi. Học nhiều đấy, nhưng chả biết có giỏi hay không. <cười> không giỏi, học bình thường thôi. Gớm, nhìn là biết. Tôi không trả lời nữa, mà chỉ đi tới mở màn cửa ra, sang phòng mình lấy đồ thay rồi xuống lo cơm nước. Chuẩn bị bữa tối xong, một lát sau Quyên và Khang từ trên lầu đi xuống, thì nghe bố mẹ bàn với nhau. Mì có khiếu lựa đồ, hay hôm nào cả nhà mình đi lựa đồ về cái khu uh, đồ Mỹ Nghệ anh nhỉ? Ừ. cũng được. Mà bữa sau mình đi lựa đồ, mình dựng lại cái hồ bán nguyệt đi bố. Được, được. Thế cuối tuần vợ chồng con nghỉ, cả nhà mình đi. Cả nhà ăn cơm, mọi người hỏi về bài thi của tôi. Ai cũng nói chuyện vui vẻ với nhau. Ăn cơm xong tôi dọn cơm, rồi ở lại phụ mẹ dọn dẹp. Quyên bảo lên phòng lấy túi sách để về. Tôi và mẹ chồng đang lay hoai cất. Thì Quyên đi xuống, vẻ mặt lo lắng. Này, chị Mi, chị có thấy cái lắc tay với cái đồng hồ của tôi bỏ cạnh cái túi không? Ừ, chị, chị không. Em tìm kỹ lại xem. Nãy giờ chị ở đây mà. "Hừ, hmm, rõ ràng lúc nãy vẫn còn Nguyên. Đến khi chị về, thì không thấy ở đâu nữa. Ý em là sao? Chị chưa hề thấy nó ở đấy. Này, cái lắc tay tôi mua hơn 50 triệu đấy. Cái đồng hồ đấy hơn 100 triệu đấy. Mà giờ không còn. Trong khi đó, phòng đó là phòng của chị. Quyên, em nói hơi quá. Nếu như mất trong phòng, thì em có thể tìm được mà. Được, thì tôi mời chị, con mời bác và anh, lên xem con Lục nhá Cả nhà ngơ ngác đi theo Quyên lên phòng của tôi. Cô ta lục khắp bàn học. Bới giường và đồ của tôi lên, rồi đến cái cặp của tôi. Cô mở cái ví ra, cái lắc tay và cái đồng hồ rơi ra từ ví tôi, trước ánh mắt ngạc nhiên của anh và bố mẹ chồng. <cười> thấy chưa? Cả nhà thấy chưa? Chị còn gì để nói không? Đúng là càng nghèo càng tham lam. Chị nghĩ, chị sẽ ăn của tôi, á, bán cả gia tài nhà chị cũng chưa có đủ đâu. Nếu không phải chị là con dâu cái nhà này... Thì tôi đã đưa chị ra công an gô cổ chị lại rồi. Nghèo cho sạch rách cho thơm chứ. Tôi cũng không hiểu. Người tham lam như chị. Lại làm giáo viên cơ đây. Nhục. Tôi thấy... Tôi nhục thay cho bố mẹ chị. Tôi đứng ngây ngốc. Không thể có chuyện đó xảy ra được. Nước mắt của tôi lăn dài. Cổ họng tôi như có cái gì đó mắc nghẹn lại. Tôi không thể nói được tiếng nào. Lần đầu tiên trong đời, tôi bật khóc vì oan ức. Phải, nhà tôi nghèo. Nhưng bố mẹ tôi luôn dạy tôi sống cho phải đạo Tôi phải ngẩng cao đầu Chứ chẳng bao giờ tham lam của ai cái gì Rõ ràng Quyên là người muốn hại tôi Quyên đưa tay tát tôi Nước mắt tôi chảy dài vì ấm ức Khi cái tát giáng xuống Thì bị một bàn tay khác hất ra Này Đùa đủ rồi đấy Em đang nói gì vợ anh đấy hả Vợ anh ăn cắp đồ của em Anh còn bênh à Quyên Có gì từ từ giải quyết bác không tin. Mi là loại người như vậy đâu. Nhà mình còn bênh nó, loại con dâu như này chỉ là mất mặt gia đình bác thôi. Bố mẹ đẻ nó ra còn không dạy được nó thì để cái xã hội này dạy nó chứ. Khang lúc này tức tối nói to. Này, Quyên, nếu nói là dạy thì để tôi dạy cho cô trước nhá. Cô thôi cái trò đổ oan ức cho người khác đi. Rảnh rảnh ra đó mà anh còn bênh được à? Anh yêu nó, anh mù quáng luôn rồi. Cô qua mặt được ai chứ không qua mặt được tôi. Cái ví này tôi vừa mua tặng mi lúc chiều. Cô ấy còn không thèm nhận. Tôi là người mang nó vào đây, để nó sau cái túi của cô. Và chính cô ấy cũng không biết nó tồn tại. Thì lấy cái gì mà để vào đấy, hả? Còn nữa, tại sao lúc cô lục thì nó lại nằm trong cặp cô ấy? Cô tính giờ trò đổ ăn cho cô ấy à Anh... anh lấy bằng chứng gì mà nói em như thế? Tôi lấy bản thân mình ra đảm bảo đấy Tốt nhất Cô nên xin lỗi vợ tôi đi Khang bước lại ôm lấy vai tôi Tay anh siết chặt lấy vai của tôi Anh đúng là đồ điên Anh điên thật rồi Tại sao anh cứ bênh nó chằm chằm như thế hả Ok Tôi đảm bảo cái ví đó Không hề có dấu vân tay của cô ấy Hay để tôi gọi công an đến nhé Đồ cô cũng đáng giá Nên công an chắc chắn là vào cuộc thôi Nghe Khang nói như vậy Sắc mặt của Quyên tái hẳn đi Đôi tay rùn rùn liếc nhìn tôi Ờ, thôi được rồi Bỏ đi <cười> Lúc này Bố của Quyên mới lên tiếng Quyên Con đi về đi Gia đình bác rất coi trọng con Nhưng nếu con đến để làm những điều không tốt đẹp Thì thôi, mời con về cho Bác Con xin lỗi Cô đi về đi. Bố mẹ, đưa cô ta ra khỏi nhà đi. Bố mẹ nhìn anh và quyên thất vọng. Mọi người xuống nhà, chỉ còn mình tôi và anh ở lại. Tôi vào phòng, nước mắt cứ thế thi nhau chảy xuống. Khang đứng đối diện với tôi, hai tay đặt lên vai của tôi. Này, không sao rồi. Này, anh đưa tay lau nước mắt cho tôi. Đừng có khóc nữa, tôi sợ con gái khóc lắm. Anh đi ra ngoài được không? Tôi muốn ở một mình. Ờ, thôi được. Thế cô nghỉ đi. Đừng có khóc nữa đấy. Tôi mệt mỏi nằm xuống giường. Lúc này tôi còn khóc to hơn. Tôi nghĩ vì những gì mà Quyên nói. Tôi thấy bản thân mình không được tôn trọng. Tôi nhớ nhà. Tôi nhớ bố mẹ. Tôi mong được gặp bố mẹ lúc này. Muốn xào vào lòng bố mà khóc. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mẹ xin lỗi. mẹ nói chuyện với con được không dạ vâng ạ mẹ biết là con bị oan chắc cái quyền nó quá nhỏ nhặt từ bé quyên với bi nhà mình là bạn thanh mai trúc mã mẹ quyên là bạn thân của mẹ mẹ và bà ấy từng hứa làm thông gia nhưng mà lúc đấy chỉ là lời nói đùa không nghĩ mẹ quyên lại đặt nặng lời nói đùa khi xưa rồi quyên nó yêu bi con ạ nhưng mẹ thì khác Mẹ mong nó tự lựa chọn một người tốt để có thể yêu thương. Nhưng quyền nó hy vọng vào mối quan hệ này nhiều lắm. Thật sự mẹ rất thất vọng về con bé. Mẹ xin lỗi con. Dạ. Thưa mẹ, con không sao ạ. Thôi được rồi. Con đừng có buồn. Nghỉ ngơi sớm đi nhá. Dạ. Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi quay lại giường. Đúng lúc Khang đi vào. Cô ổn chưa? Ổn. Đi hả? Đi đâu? thế hôm nay... Anh không đi... À, tôi nhắn với cô ấy hôm nay tôi bận rồi. Nên tôi không đi. Ừ. Mà này, tuần sau sinh nhật cô đúng không? 18 tháng 5. Sao anh lại biết? Trong giấy đăng ký kết hôn có ghi mà. Cô có tổ chức không? Tôi không. Làm sao đấy? Thì lớn rồi, tổ chức cái gì nữa. Có sao đâu? Tôi không thích. Tôi đi ngủ đây. Thế là tôi chìm sâu vào giấc ngủ, bỏ mặc anh với sự khó hiểu. Hôm sau mọi thứ bình thường trở lại. Tôi trải qua kỳ thi xuân sẻ với kết quả 8.3. Vậy là tôi được nghỉ hè. Tối nay anh ở nhà không đi gặp Vi nữa. Sau bữa cơm, anh bảo với tôi. Này, Cuối tuần tôi định đưa Vi đi chơi Đà Nẵng Tôi nói mẹ là chúng ta đi tuần trăng mật nhé Đi 5 ngày Có được không? Tùy anh Anh thích đi thì đi Vậy để tôi nói với mẹ nhé Anh xuống nhà xin phép bố mẹ đưa tôi đi Đà Nẵng Tất nhiên là bố mẹ sẽ đồng ý Tôi chẳng mang nhiều đồ Mẹ anh mua cho tôi một bộ bikini màu đỏ đen Để tôi tắm biển Cứ ngỡ rằng ra đó chỉ có ba người Nhưng thật ra chuyến đi này có tận 6 người. Một cặp đôi khác và một người đàn ông chắc là bằng tuổi anh đấy. Được anh giới thiệu là bạn thân hồi cấp 3. Anh ta ở phòng cạnh tôi. Cặp đôi kia ở phòng của Khang. Nghe bảo anh ta vừa chia tay người yêu nên muốn đi một mình. Tôi cũng không bận tâm nên mang theo một đống sách để đọc cho hết năm ngày dài. Những tưởng chuyến đi này tẻ nhạt và tôi sẽ bị cô lập. Nhưng không. Đó là một chuyến đi rất đặc biệt Đó là một kỷ niệm đặc biệt của tôi Giữa những tối tăm của cuộc sống này Tôi tìm được một ánh sáng Làm tôi biết đi những mệt mỏi Tôi có một mối quan hệ mới ở đây Đó là một tín hiệu tốt Hay nó mở ra những rắc rối Đau khổ sau này Tôi đến Đà Nẵng vào một buổi chiều đầy nắng Chúng tôi ở một khách sạn Gần miền Mỹ Khê Tôi, anh và Vi đến khách sạn trước Suốt quảng đường Vi cứ kè kè, anh mãi không buông. Chìa khóa phòng của cô ở tầng 5 ấy. Tôi và Vi ở tầng 3. Cô lên sắp đồ đi. Rồi xuống đây đợi bạn tôi đến. Rồi bọn mình đi ăn nhé. Tôi mệt nên không muốn đi đâu. Anh và mọi người cứ đi đi nhé. Tôi lên phòng trước đây. Này, không ăn làm sao được. Đau dạ dày đấy. Làn Vi đứng bên cạnh cầu mày khó chịu. Này, Anh, anh bắt đầu quan tâm nó từ hồi nào đấy. Anh cứ đi ăn đi, tôi có bánh canh. Còn chị, chị không cần cáo bàn với anh ấy đâu. Anh ấy là của chị, trước đây bây giờ, và năm ngày ở đây cũng thế. Thế nhá, tôi lên phòng đây. Tôi nói xong bò đi một mạch, bỏ lại cô ấy cùng nỗi ấm ức. Tôi chẳng quan tâm họ sẽ làm gì. Tôi bấm tầng năm. Vào phòng tôi mở toang cửa sổ, nhìn ra xa. Tôi thấy biển. Chẳng hiểu tại sao mỗi lần thấy biển, tôi lại cảm thấy dễ chịu đến như vậy. Có lẽ tôi là người trên núi, nên thích biển chăng? Tôi bật cười vu vơ với ý nghĩ của mình. hàng mấy tháng trời rồi, tôi mới có thể cười tươi trở lại. Tôi nhớ bình nguyên, tôi và anh vẫn còn nợ nhau một buổi hẹn đi biển. Ngày còn yêu nhau, tôi và Nguyên từng hứa hẹn rằng, sau này có dịp sẽ cùng nhau đi biển, tay trong tay dạo biển. Vậy mà giờ đây, chúng tôi bỗng chốc trở thành hai con người xa lạ, như chưa bao giờ quen biết. Tôi lắc đầu chán nàn Đi thay đồ Rồi ngồi nhìn ra khoảng không xa xăm kia Tôi lấy điện thoại Nhắn tin cho Khang Tôi muốn tự đi dạo một mình Không muốn đi cùng với anh Tôi muốn anh có một không gian riêng tư Nên anh đi đâu không cần gọi cho tôi đâu Ăn uống tôi sẽ tự gọi Chúc anh có một kỳ nghỉ vui vẻ nhé Tôi nhắn tin xong Thì bỏ điện thoại đi tắm Lát sau anh nhắn tin lại cho tôi Ừ Đi đâu nhớ cẩn thận đấy nhá. Có gì thì gọi cho tôi. Tôi buông điện thoại rồi nằm dài ra giường. Tôi ngủ một giấc đến 7 giờ tối. Tôi ăn xong thì ra ban công ngắm biển. Lòng nhẹ nhàng hẳn. Tôi gọi về cho mẹ. Mẹ đang làm gì đấy? Ừ, đang ngồi xem phim. Nghe mẹ chồng con nói hai đứa đi du lịch hả? Dạ vâng ạ. Thế đi chơi có vui không? Dạ, con vui. Con đi chơi về, con sẽ về nhà chơi với bố mẹ vài hôm nhá. Ừ, mẹ biết rồi. Em nó nhớ con lắm đấy. Dạ, thế mẹ nghỉ ngơi đi ạ. Tôi nằm xuống miên man suy nghĩ, rồi lôi cuốn sách ra đọc. Ngày mai tôi quyết định sẽ đi bà nà. Tôi sẽ đi theo đoàn, du lịch tại khách sạn. Còn anh đi đâu tôi không biết, và tôi cũng không muốn quan tâm. 7 giờ sáng hôm sau, tôi thay đồ chải tóc. Tôi nhìn mình trong gương. Bao lâu rồi tôi chưa chăm chút cho bản thân mình nhỉ? Tự dưng tôi thấy thương bản thân mình. Sao phải vì những điều đã qua để tự làm khổ mình chứ? Duyên số mà. Đã định thì thôi. Cố cãi cũng không được cái gì hết. Nghĩ như vậy tôi liền xuống bàn, lấy cây uốn tóc ra, cột tóc cao lên, chải cái mái, rồi uốn vài lọn tóc phía sau. Tôi bỏ chiếc áo sơ mi trắng vào trong quần jean xanh đen, lấy sợi thắt lưng nhỏ màu trắng, tô một tí son, rồi đi đôi giày thể thao. Tôi thấy mình đã khá hơn So với bộ dạng của mọi ngày Tôi ra cửa khóa cửa phòng lại Rồi đi xuống sành chờ 8 giờ xe của đoàn đi ra Tôi vội vã Nói to Chờ tôi với Thằng máy mở ra Một người đàn ông cao giáo Người ngâm đen Khuôn mặt khôi ngô Anh ta mặc quần lửng áo thôn đi giày thể thao Và tay bấm điện thoại Tôi đứng cạnh lý nhí Cảm ơn anh ạ Anh ta mỉm cười Thang máy xuống tầng, tôi gọi cho người dẫn đoàn, anh ta chỉ tôi ra xe. Tôi leo lên một chiếc xe, chọn một chỗ gần cửa sổ nhất, nhìn miên man ra phía cửa. Xe chuẩn bị lăn bánh, thì có một người đàn ông chạy lên, ngồi cạnh tôi. cho hỏi chỗ này có ai ngồi chưa? Dạ chưa ạ. Mà hình như lúc nãy, anh gặp em ở thang máy đúng không? Dạ vâng ạ. Em cũng đi bà nà. Dạ, em ở tầng 5. Dạ vâng, em ở 502 ạ Anh ở 503 Chúng ta chung một cái ban công rồi Cách nhau một cái hành lang nhỏ đấy Dạ vâng ạ Em đi cùng chồng sao Dạ không Sao anh lại nói như vậy ạ Anh thấy tay của em đeo nhẫn cưới <cười> Em chỉ đeo thế thôi Chứ em chưa có chồng Sao khó hiểu thế Em ở đây có lâu không Dạ 5 ngày ạ Anh cũng thế Anh ra cùng đám bạn, nhưng lại lạc lõng quá, nên đi chơi riêng. Anh ở Sài Gòn. Còn em? Em, em là người ở Đà Lạt. Em học ở Sài Gòn à? Ồ, oh, ra vậy. Tôi và anh trò chuyện bâng cua cả con đường đi bà nà. Đến nơi anh bước xuống trước, còn tôi theo sau. Anh vào mua vé, còn tôi xếp hàng phía sau anh. Anh quay ra, kéo áo sơ mi của tôi lại. Này, anh mua rồi, ra đây. Anh nói gì ạ? Đi ra đây. Anh vậy vẫy tôi lại. Tôi bước nhường ra chỗ cho người khác. Đi từ chỗ anh. Anh nói với tôi. Anh mua cho em rồi. Em không cần phải xếp hàng. Vậy hết bao tiền em gửi anh à? Thôi, không cần đâu. Xem như là cảm ơn em. Vì đã ngồi nói chuyện với anh trong suốt đường đi. Ấy, như vậy kỳ cục lắm. Nếu anh không nhận, thì em vào mua vé khác à? Này, đừng mà. Hay... Tí em, mua cái gì đấy cho anh ăn cũng được, nhá. Tôi ngần ngại không nói gì. Thôi, mình đi nào. Tôi gật đầu rồi đi cạnh anh vào bên trong, đi tham quan những quầy đồ phía trong, đường lên cáp treo khá dài. Sao anh không rủ bạn anh đi cùng ạ? Chúng nó có đôi có cặp, còn anh thì cô đơn. <cười> thì ra là vậy. Đến cắp treo tôi và anh bước vào. cáp treo chỉ có hai người. Bà nà đẹp đến lạ lùng. Lên đến nơi tôi mua hai chiếc nước suối, chia ra đưa cho anh. Anh nhìn tôi cười hiền. Cảm ơn em nhé. Trên này lạnh nhỉ? Ừ, cũng lạnh anh ạ. Nhưng không bằng Đà Lạt đâu. Vậy à? Anh lại chưa đi Đà Lạt bao giờ? Đà Lạt đẹp lắm đấy. Người yêu cũ của anh cũng ở Đà Lạt đấy. Trùng hợp thế à Tại sao lại là người cũ của anh? Vì bọn anh vừa mới chia tay. Vì sao lại chia tay ạ? <cười> cô ấy có người mới. Khoảng cách giữa anh và cô ấy ngày càng lớn. Người ta vẫn thường bảo, xa mặt cách lòng mà. Cũng đúng nhỉ. Mấy ai xa nhau, mà giữ được tình cảm nguyên vẹn đâu. Còn em, sao em lại đi một mình? <cười> anh nhìn tay em đi. Em có chồng. Em ra đây cùng với chồng em. Vậy chồng em đâu? Anh ấy đi cùng với người yêu ạ. Cái gì? Sao khó hiểu thế này? Mà em có lạnh không? Mình vào quán cà phê ngồi nhé. Tôi và anh vào một quán cà phê nhỏ trên đỉnh Bà Nà. Anh gọi cà phê. Tôi gọi một ly líp tông nóng. Anh lại hỏi tôi. Sao chồng em lại đi với người yêu? Em không ghen à? Em và anh ấy lấy nhau về một bàn hợp đồng. Gia đình anh ấy không muốn anh ấy quen cô gái đó Nên anh ấy giả vờ lấy em Để tiện qua lại với cô ấy Em đồng ý á Lúc đó gia đình em có chuyện Em cần một số tiền Nên Trong lúc bế tắc em đã gặp anh ấy Em là Thảo mi Chồng em là Đình Khang Tại sao anh biết à Có đúng không Dạ đúng ạ <cười> Anh là bạn của Khang Anh ra đây cùng Khang. Lúc đám cưới, Khang có mời. Mà anh bận việc nên không tham dự. Không ngờ trái đất này tròn quá. Vậy tại sao anh không đi cùng với anh Khang à? Anh với Vi không hợp nhau. Cô ấy từng tán tỉnh anh đấy, nhưng không đủ Rồi quay qua tán Khang. Thật ra cô ấy chỉ chuyên đi đào mỏ thôi. Anh đã liều nhiều lần nhắc nhở Khang. Nhưng hình như cậu ta không nghe. Anh cũng mặc kệ. Vậy tại sao anh lại ra đây à? Anh buồn nhiều thứ, nên muốn đi cùng. Mà này, bỏ qua chuyện đó đi. Em đi ăn đồ nướng không? Nghe nói đồ nướng ở đây ngon lắm đấy. Dạ vâng, cũng được ạ. Chẳng hiểu tại sao tôi lại vui vẻ với anh. Anh có gì đó thật gần gũi trong cách nói chuyện và cách thể hiện. mà anh ơi, anh tên là gì ạ? Ôi, quên mất. Chẳng kịp giới thiệu. Anh tên là Tùng. vậy là tôi và anh ăn đồ nướng xong thì đi dạo quanh bà nà mãi đến hai giờ ba chúng tôi mới đến cáp treo về đến khách sạn lúc bốn giờ ba tối em có muốn đi dạo biển không dạ có vậy tối nay mình cùng đi nhá bảy giờ ba anh đón cho anh số điện thoại đi có gì anh gọi dạ vâng tôi lên phòng sau một ngày mệt mỏi tùng kết bạn zalo cho tôi và gửi vài tấm ảnh Anh chụp sau lưng tôi Này, anh thấy đẹp nên chụp thôi, không có ý gì đâu nhá Em cảm ơn ạ Tôi tắm rửa thay đồ rồi xuống sảnh khách sạn Tôi mặc một chân váy dài và áo thun trơn Tết tóc hai bên, đi sáng đàn Tôi bước xuống thì thấy anh đợi ở dưới Tùng và tôi đi bộ ra biển Sàng đường bỗng nhiên anh nắm lấy tay tôi Tôi hơi giật mình Bao lâu rồi tôi mới có cảm giác Ngại ngùng khi một bàn tay khác nắm tay mình Tôi và anh đi ra biển Tôi xách xếp lên Anh nhìn tôi Sao đấy? Chỉ là em thích đi chân trần trên cát thôi Giống anh nhỉ? Anh và người yêu cũ cũng hay như thế Tôi và anh đi dạo quanh trò chuyện Tôi kể anh nghe về Nguyên Về mối tình đầu đứt đoạn cho anh Còn Tùng Anh kể cho tôi nghe về cô gái mà anh yêu Chúng tôi Hai kẻ đau đớn trong tình yêu Lại gặp nhau giữa biển vắng Chúng tôi kể cho nhau nghe vì những nỗi buồn. Lâu thật lâu rồi, tôi mới có thể tìm được một người để chia sẻ, lắng nghe tôi nói. Chúng tôi đang đi, thì có một con gì đó đen đen, ướt ướt, bỏ ngang qua chân tôi. Tôi đá mạnh chân để nó văng ra. Anh cũng giật mình với tiếng hét của tôi. Anh cúi xuống, bắt nó vứt đi. nước biển lại tạt vào chân, làm tôi giật mình. Tôi nhảy cẩn lên, ôm lấy cổ anh và hét lớn. Anh ôm lấy tôi, vỗ vỗ lưng cho tôi. Nước biển thôi mà, cái con đấy anh vứt rồi. Mặt tôi tái mét, tôi sợ đến chảy nước mắt. Tôi chợt nhận ra rằng mình đang ôm chặt lấy anh. Tôi liền buông ra, rồi đi trước anh vài bước. Em, em xin lỗi ạ. Anh bỏ tay vào tối, nhìn xa xa ra biển. Hôm nay có chăng biển lại rất đẹp. Anh và tôi đi bộ một đoạn. Rồi chúng tôi kệ ghép, ngồi trên bờ biển, nhìn biển. Tại sao em lại quyết định lấy khang? Sau này cuộc sống của em sẽ ra sao? Ra trường em sẽ đi làm. Khi nào em trả nợ xong thì em sẽ rời đi. Nhưng em vẫn mang tiếng là một đôi chồng. Nhưng còn hơn là sống mãi như thế anh ạ. Sau này có người yêu em thật lòng thì họ sẽ thông cảm cho em thôi. Em không lấy chồng nữa đâu. Em cũng không yêu ai nữa đâu. Anh nhìn tôi khó hiểu. Còn tôi mãi nhìn ra xa xăm. Anh nhìn cái gì đấy? <cười> em đúng là dại khờ. Em thấy sống một mình vẫn tốt mà. Thôi đi cô, một mình sau này già cả thì làm sao? Thì vào viện dưỡng lão. Này, anh bó tay với em đấy, cái gì cũng nói được. Hay là mình đi ăn nhá. Anh đứng lên chìa tay ra cho tôi. Tôi nắm lấy tay anh. Đi lên trên tôi thả dép xuống, nhấc chân lên. Anh cúi xuống cẩn thận, cải dép cho tôi. Tôi thấy vậy liền cúi xuống, giữ tay anh lại. Anh, để em làm được rồi ạ. Thế rồi cục một cái, đầu tôi đụng vào đầu của anh. Tôi bật ngửa ra sau vì mất thăng bằng. Theo phản xạ, tôi nắm lấy tay anh, còn anh với tay đỡ tôi, nhưng mất đà do tôi kéo. Anh ngã đè lên, môi tôi và môi anh chạm nhau bất ngờ. Chúng tôi để yên 5 giây, rồi lấy lại bình tĩnh. Anh đứng dậy rồi kéo tôi đứng lên. Cả buổi tối hôm đấy tôi ngượng ngùng quá không dám nhìn anh. Còn anh thỉnh thoảng nhìn tôi cười. tìm tôi cứ đập loạn xạ như một đứa con gái mới lớn vậy. Chúng tôi trở về khách sạn lúc 10 giờ tối. Tôi lên phòng thay đồ. Một lúc thì anh nhắn tin cho tôi. Lúc nãy anh xin lỗi nhé. Em quên rồi ạ. Em giận anh đi à À dạ không. Em thấy ngại. Em ra ban công đi. Anh ngoài này này. Tôi đi ra ban công, anh và tôi người đứng cạnh nhau, chỉ cách nhau một cái hành lang nhỏ, ngắm trăng im lặng. Một lúc thì phòng tôi có tiếng gõ cửa. Ai vậy? Tôi đây. Tôi mở cửa, là Khang. Anh đưa cho tôi một bịch bánh và một chai nước. Tôi mua cho cô đấy. Tôi đâu có nhờ anh đâu. Mà cô đeo cả ngày đấy, tôi nhắn tin lại không trả lời, gọi thì không nghe máy. Tìm thì không thấy. Anh tìm tôi làm gì? Này, cô có biết tôi lo cho cô như thế nào không? <cười> Đồ thần kinh, tôi có chết đâu mà lo. Còn nói, tôi cốc đầu cho bây giờ. Cô đừng có làm tôi đau tim nữa. Đi đâu thì nói với tôi một câu. Có được không? Không. À, ô hay, hôm nay cô bị điền đi à? Hay muốn tôi ở đây canh cho cô nhá? Anh có dám làm như thế Không. Người yêu anh đang chờ cái kìa. Anh đi về phòng đi. Tôi lớn rồi. Tôi không lạc được đâu mà anh lo. Nhưng mà tôi lo cho cô. Cô có hiểu không? Cái đồ bướng bỉnh. Này, anh bị ai nhập đi à? Anh đi về phòng đi. Anh ta áp sát tôi vào tường. Mặt sát mặt tôi. Môi gần như chạm môi tôi. Rồi anh ta đi ra. Tôi ghé sát, thì thầm. Nhưng mà ngày mai cô đi đâu, cô phải nói cho tôi biết đấy. Còn không? Thì về Sài Gòn biết tay tôi đấy. Ngày mai tôi đi Hội An được chưa? Tránh ra đi. Khang bước ra xa, anh ta còn nhéo mũi tôi một cái. Um, ngoan, đi nhớ về sớm đấy. Tôi đẩy anh ta ra rồi khóa cửa lại. Tôi lại ra ban công đứng. Tùng vẫn ở đó. Hình như Khang rất quan tâm đến em. Anh ta bị thần kinh đây anh ạ. Anh ta sợ em bị cái gì đó. Anh ta sẽ bị mẹ mắng. Nên mới lo cho em thôi. Có phải không đấy? Anh thấy Khang quan tâm em lắm. Không có đâu anh ạ. Ngày mai em đi hội an cùng đoàn nữa à? Dạ vâng. Vậy ngày mai lại chung xe rồi. Ngày mai anh cũng đi hội an. <cười> Vậy là em có bạn rồi ạ. Vậy bọn mình đi ngủ sớm nhé. Dạ vâng. Chúc anh ngủ ngon ạ. Tôi bước vào phòng đóng cửa lại rồi lên giường. Lòng tôi tự dưng thấy thoải mái đến lạ lùng. Tôi thấy vui vẻ sau những ngày tháng mệt mỏi. Hôm đó tôi ngủ rất say giấc. Sáng hôm sau tôi dậy thay đồ xuống dưới. Tùng và tôi ăn sáng ở quán gần khách sạn. Cả ngày ở Hội An, anh luôn ở bên tôi, lo cho tôi từng ly từng tí, nắm tay tôi đi vòng vòng Hội An. Tôi cũng mặc nhiên cho anh nắm tay mình. Tôi thấy thoải mái, dễ chịu khi ở bên cạnh anh. Tôi thấy dường như mình đã rung động trước anh. Đi cạnh anh tôi cứ muốn nép sát vào anh. Chúng tôi thoải mái cười đùa. Tôi cứ muốn ghé sát người vào anh, cố tình chạm vào tay anh. Khi anh buông ra, để anh nắm lấy tay tôi. Tim tôi cứ đập loạn xạ vì anh quá đẹp, quá ga lăng và quá tình cảm. Ở bên anh tôi thấy mình nhỏ bé và được che chở. Điều mà ngay cả khi ở bên Bình Nguyên, tôi cũng chưa có được. Cả ngày tôi vui chơi mệt nhoài. Ăn uống xong xuôi, chúng tôi thả đèn ở Hội An. Anh mua tặng tôi một chiếc đèn lồng nhỏ xíu làm kỷ niệm. Rồi chúng tôi lên xe về lúc 8 giờ 30 phút. Tôi mệt quá nên ngủ gục trên vai của anh. Về đến khách sạn, anh vỗ nhẹ vào má tôi. "Này. Này, tới khách sạn rồi em." Tôi từ từ mở mắt. Đối diện tôi là nụ cười của anh, mặt anh sát tôi mỉm cười. Tôi dụi dụi mắt. Bỗng nhiên anh nhéo má tôi. chúng tôi xuống xe tôi đi sát anh như lúc ở hội an vừa vào sảnh khách sạn tôi gặp khang và lan vi cùng với hai người nữa lan vi nhìn tôi mỉa mai cũng ghê gớm quá nhỉ lá liếm tới anh tùng rồi Hừ, cứ tưởng ngây thơ khang thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi tùng và mi đi chung với nhau à ừ tao gặp mi ở tháng máy rồi đi chung luôn mày có biết mi là vợ của tao không Nghe như vậy, làn vì tức giận, nhíu mày. Anh thể hiện cái thái độ gì vậy? Vợ tao á. Tụi tao chỉ đi cùng đoàn thôi, không có gì đâu. Tôi mệt mỏi với những lời nói qua nói lại. Tôi nhìn Tùng. Em chào anh, em lên phòng trước ạ. Tôi bước qua Khang và cô ta, tôi chẳng bận tâm về họ. Về phòng tôi tắm dừa, thả mình xuống giường, thì có tiếng gõ cửa. Ai đấy ạ? Tôi đây. Mở cửa đi. Tôi mở cửa ra. Khang đi vào phòng tôi. Chưa kịp nói gì, anh đã nắm tay tôi kéo giật vào người anh. Tôi mất đà, ngã vào người anh. Anh làm cái trò gì đấy? Tại sao cô lại đi cùng với Tùng? Hả? Tôi gặp anh ta ở thang máy. Sau đó chúng tôi đi chung tour. Chúng tôi nói chuyện và biết nhau, thế thôi. Khang ép tôi vào tường. Chống hai tay cho tôi đứng giữa. Tôi thấy anh với Tùng rất thân. Tại sao anh lại thái độ với tôi như thế? Thân á, thân thì sao? Từ khi nào anh có quyền quản lý tôi như thế? Tôi không quản lý cô. Nhưng tại sao khi đi cùng với anh ta, cô không nghe điện thoại, không nhắn tin cho tôi, hả? Từ bao giờ anh cho mình cái quyền quan tâm tới tôi như vậy? Anh ở bên cạnh người anh yêu, thì còn bận tâm tôi làm gì? Nhưng cô là vợ của tôi. Tôi không muốn như thế. Cô thân với ai cũng được. Nhưng đó là bạn thân của tôi. Anh quên, cái tồn tại giữa chúng ta chỉ là một bản hợp đồng à? Tôi ở bên cạnh anh, chỉ là vì tôi là nợ anh thôi. Đến khi nào tôi trả hết nợ, thì chúng ta chấm dứt hợp đồng. Anh đã quên những gì chúng ta thỏa thuận rồi sao? <cười> Mẹ kiếp! Thôi được rồi, xin lỗi. Cô ngủ đi. Anh ta đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Tôi mệt mỏi, tắt đèn, chùm mền yên tĩnh suy nghĩ. Bỗng nhiên điện thoại của tôi có tin nhắn. Cô ngủ đi, mai chúng ta sẽ đi cùng với nhau. Tôi thuê xe du lịch rồi đấy, tôi đã nói rồi. Đọc xong tin nhắn, tôi chả hiểu anh ta đang nghĩ cái gì. Ngày mai sẽ như thế nào đây? Tối hôm đó tôi ngủ sớm, vì cả ngày đi hội an khiến tôi quá mệt. Sáng hôm sau khi đang còn ngái ngủ, thì có người gõ cửa phòng. Ai vậy à? Tôi đây, mở cửa đi. Tôi mệt mỏi bước ra thì mở cửa. Tí nhớ xuống đi cùng với mọi người đấy. Anh bị điên rồi à? Mới có 6 giờ 30 phút. Tôi nhắc nhở cô thôi. Mà này, dậy đi. Ai bảo hôm nay tôi sẽ đi cùng với anh? Không cần biết. Mà này, nhớ mang theo đồ biển đấy. Nói xong khang ra khỏi phòng. Mặc kệ tôi đứng đó ngơ ngác. Tôi cũng chẳng thể nào mà ngủ thêm được nữa. Tôi dậy và lôi mớ đồ ra. Làm gì có đồ nào đi biển, ngoại trừ một bộ kini của mẹ anh mua cho tôi chứ. Tôi đang trần trừ không biết làm sao thì lại có tiếng gõ cửa phòng. Ai vậy ạ? Tôi chứ ai? Tôi mở cửa nhìn anh cau có. Này, cái gì nữa đây? Tôi lên tôi xem cô soạn đồ. Tôi không tắm biển nên tôi mặc đồ bình thường. dở hơi à? Ra biển không tắm thì đi làm gì? Tôi không thích mà tôi cũng không mang theo đồ tắm. Cô đưa tôi xem có đồ gì nào? Anh ta lục tung vali của tôi, bất chấp tôi khó chịu như thế nào. Anh ta cầm trên tay bộ đồ tắm màu đỏ, tôi xấu hổ quay mặt đi. Mang bộ này đi. Thế mà bảo không mang theo. Mẹ mua đúng không? Đúng, nhưng tôi chưa bao giờ mặc mấy kiểu như thế. Tôi không quen hở hang. Có biết ai chọn cho cô không? Tôi chọn đấy, tôi đi cùng với mẹ đấy. Màu này đẹp mà. Tôi không mặc đâu, anh bớt phiền đi. Vậy để tôi mang đi cho cô. Mà này cô sửa soạn đi. Ăn uống xong là bọn mình đi đấy. Khang đi ra ôm theo cả bộ bikini. Tôi chẳng hiểu anh ta đang nghĩ cái gì trong đầu. Tôi lấy cái chân váy maxi màu xanh, rồi mặc kèm một cái áo ba lỗ màu trắng. Mặc một cái áo len mỏng, đội thêm cái nón rộng vành. Tô son rồi uốn tóc xoã ra. Bước ra tôi thấy Tùng đợi tôi ở đó. Hôm nay chồng em dễ thương thế. Em vẫn vậy mà. Đi thôi, anh chờ em nãy giờ đấy. Sao anh không gọi em ạ? Anh không muốn hối em. Lâu hơn nữa, anh vẫn đợi được. Tôi mỉm cười trước câu nói của anh. Chẳng hiểu sao vừa nãy tôi thấy lòng mình bực bội. Mà chỉ cần nhìn thấy anh thôi là làm tôi nhẹ lòng. Bước xuống sảnh tôi thấy anh và cô đợi ở đó. Cùng với một cặp kia nữa. Nghe Tùng nói cô gái kia là em gái ruột của Lan Vi. Đi thôi mọi người. Ăn sáng xong rồi ra tắm biển. Hôm nay trời mát lắm. Taxi đến, Khang và Vi vào xe trước, ngồi ghế sau. Rồi đến cặp đôi kia. Tôi và Tùng ngồi ở trên. Anh mở cho tôi xem ảnh ở Hội An. Rồi chúng tôi đi ăn ở một quán lớn và sang trọng. Sau đó chiếc taxi đưa tôi ra biển. Anh thuê hai tròi và sáu ghế cho mọi người. Tôi ngồi đó nhìn ra biển. Còn anh và Lan Vi cùng với cặp kia thì đi thay đồ. Em có muốn tắm biển không? Dạ em không ạ. Thế được rồi, anh ngồi trên này với em. Ấy, không cần đâu. Em ngồi một mình cũng được. Không sao đâu ạ. mất công ai bắt cóc em thì sao? Ai mà bắt được anh? Chỉ thêm tốn cơm thôi. Vậy để anh bắt thử nhá. Anh đừng đùa em nữa. Tôi và Tùng đang nói chuyện vui vẻ. Thì Khang đi tới. Cố thay đồ đi. Thay đồ làm gì? Tắm biển. Ai bảo với anh là tôi sẽ tắm. Nhanh lên, còn chụp hình, gửi về cho mẹ xem. Mẹ vừa mới bảo đấy. Mặc vậy có làm sao đâu. Này, cô bớt cứng đầu được không? Mẹ buồn lắm, nếu cô không mặc nó đấy. Thôi được rồi, tôi sẽ vì mẹ. <cười> Ngoan như vậy có phải tốt không? Mà này, đồ đây, đi thay đi. Tôi chưa kịp trả lời trước câu hỏi của anh. Thì Lan Vi đã quát lên. Này, từ bao giờ mà anh soạn đồ cho nó? Anh quan tâm nó? <cười> Phim giả tình thật. Nói đi, anh mê nó rồi, có đúng không? Mày cũng ghê gớm nhỉ? Mày giả vờ nai tơ để gạ một lúc hai người đàn ông. Không khéo, mày... Mày ngủ cùng anh Tùng rồi. Tùng nghe thấy vậy thì lên tiếng. Này Vi, em quá lời rồi đấy. Khàng lúc này tức giận, nói lớn. Em im đi. Một vừa hai phải thôi chứ. Em nên tôn trọng một chút. Nếu không có mi thì em và anh đã chấm hết từ lâu rồi. Hừm, chứ không có cái việc cho em đứng ở đây để nói nhặn nhẹ người khác đâu. Tôi chán nản che ngang. Thôi bỏ đi. Cô nghĩ thế nào cũng được. Tất cả những gì tôi làm cho Khang, đều vì bản hợp đồng, chẳng hơn chẳng kém đâu. Anh ta chưa bao giờ, và chắc chắn là không bao giờ, là mẫu đàn ông của cuộc đời tôi. Nên cô không cần phải lo. Còn anh Tùng, tôi và anh ấy có mối quan hệ như thế nào? Cô không cần bận tâm. Trong hợp đồng, Khang có nói với tôi là tôi và anh ta có tất cả các quyền thoải mái trong tất cả các mối quan hệ. Còn cô, cô lo giữ người đàn ông của mình đi. Tại sao cô rảnh rỗi, bận tâm đến... đến tôi chứ? Tôi nói như vậy xong, Lan bị tức giận nhìn tôi. Con khốn này, mày... Mày dám sốc tao à? Vì đưa tay định đánh tôi Thì Tùng nắm tay lại Còn Khang đẩy cô ta ra Em thôi đi Em còn đụng đến cô ấy Thì đừng có trách anh Tùng định nói gì đó Nhưng tôi kéo tay anh lại Anh Tùng kệ đi Em không sao đâu Em đi thay đồ đây Tôi bỏ đi thay đồ Lần đầu tiên tôi mặc bikini Tôi thường được bạn bè trêu là mông to Và ngực to nữa Quả thật Khi mặc bikini vào Tôi thấy ngực và mông mình to thật Tôi bước ra trong sự ngỡ ngàng của mọi người Ai cũng nhìn tôi vì dáng tôi quá đẹp Và tôi có một nước da trắng cực kỳ lan vi liếc tôi vì ganh tị Tôi không quan tâm Nên đến cất lại đồ Khang nhìn tôi chằm chằm Còn Tùng cứ nhìn tôi cười mỉm. Tóc tôi bay bay trong gió Tôi nhìn Khang Anh Khang này Anh có định chụp hình không đấy Tôi còn đi thay đồ nữa Cô có công nhận là tôi lựa đồ quá đẹp không? Thần kinh! vì ngồi bên cạnh điên tiết. Hóa ra anh lựa đồ cho nó, anh được lắm. Khang không quan tâm lấy lời vi nói. Anh kéo tay Tùng. Đi ra thôi, đi ra chụp hình. Tùng ơi, mày chụp dùm tao nhé. Tùng thoáng lúng túng khi Khang đề nghị, nhưng rồi cũng gượng cười. Tôi đứng cạnh Khang cũng ngại ngùng lắm. Khang kéo eo tôi lại gần. Tôi đứng ngang tầm với vai anh Mà không có chút cảm xúc Cười đi Chụp ảnh gửi cho mẹ đấy Cười đi Khang ôm eo tôi từ đằng sau Rồi bất chợt khoang xoay người Tay ôm mặt tôi kê đầu sát Rồi như muốn hôn tôi vậy Tùng chụp khoảnh khắc ấy Khang ghé tay tôi nói Cô đẹp lắm Tôi đỏ mặt đẩy khang ra Chụp đủ rồi đấy Tôi đi thay đồ đây Thấy cô không tắm biển à Tôi không Tùng đi sau vào ghế ngồi cùng với tôi Còn Khang thì lại năn nỉ Cô người yêu ra tắm Bốn người bọn họ nô đùa ngoài kia Tôi định đi thay đồ Thì lúc này Tùng mới lên tiếng Chụp cùng anh một tấm nhé <cười> Dạ vâng ạ Tôi gật đầu đồng ý Tùng mở camera trước Chúng tôi chụp cùng nhau Rồi Tùng nhờ người gần đó chụp dùm Tùng đứng cạnh tôi Rồi nắm tay tôi Chụp bàn tay nắm tay tôi rồi tôi đi thay đồ tôi ngại khi những người đàn ông khác cứ nhìn mình đến trưa thì mọi người đi ăn rồi ra cầu tình yêu trời hôm nay âm u nhưng lại không mưa đến chỗ cầu tình yêu tôi đang đứng loay hoay trên cầu thì khang đi đến này khóa đi rồi chụp hình thần kinh à ai bảo sẽ khóa tên vào tôi anh và tôi chứ ai thần kinh không anh thì ai khang bóp miệng tôi anh đe dọa Cô có tin tôi cắn miệng cô không? <cười> anh đúng là thần kinh. Không nói được gì chứ gì. Lêu lêu. Lần sau không được nói thần kinh nữa đấy. Nếu tôi nói thì sao? Cô mà nói nữa, tôi bóp miệng cô đấy. Bây giờ cô khóa đi. Tôi còn chụp ảnh gửi cho mẹ chứ. Nói rồi anh ta bỏ tay ra khỏi miệng tôi. Tôi cầm cái ổ khóa Thảo mi Đình Khang. Tôi chả hiểu tại sao phải khóa cái tên anh và tôi lại nữa. Tôi khóa, còn anh thì chụp ảnh. Với tôi tất cả, chỉ là diễn cho phụ huynh xem mà thôi. Khóa xong tôi đi ra phía ngoài cầu. Tùng đến, anh tặng tôi một cái móc khóa hình trái tim, có tên của tôi trên đó. Tôi cầm lấy cảm ơn anh, rồi tôi lại mua lại cho anh một quả cầu xoay, có hình chú gấu bông. Chúng tôi lang thang rồi về lại khách sạn. Hai ngày còn lại cũng không có gì đặc biệt. Kết thúc chuyến du lịch, chúng tôi trở về Sài Gòn. Tiếp tục công việc của mình. Một tuần sau đó, tôi và Khang về Đà Lạt. Lần này chúng tôi đi giường nằm. Tôi về thăm nhà một tuần. Về đến nhà bố mẹ tôi vui lắm. Tôi cũng vui vì được về thăm nhà, thăm em trai tôi nữa. Nó dần dần cũng thích Khang và quấn quýt Khang hơn. Này, cô dắt tôi đi chơi đi. Đi đâu? Đi vòng vòng. Ở đâu vui thì đi. Thế đi dạo quanh bờ hồ nhé. Ừm. Vậy cũng được. 9 giờ tối tôi và anh ra khỏi nhà. Chúng tôi đi dạo quanh bờ hồ. Đi cạnh nhau trong cái thời tiết xe lạnh. Chẳng nói với nhau câu nào. Nhưng lại cứ đi cạnh nhau. Bất chợt anh kéo tôi vào lòng. Mỹ, cẩn thận. Anh kéo tôi vào ôm chặt tôi. Xoay người tôi vào phía trong. Thì ra là có một chiếc xe không mở đèn. Chạy từ khúc cua ra mà tôi không để ý. Đèn ở hồ sáng mờ mờ. Tôi hơi giật mình bởi vòng tay của anh ôm chặt, mặt sát ngược anh. Anh ôm trọn tôi vào lòng. Khang siết chặt tôi như sợ tôi bị gì vậy. Chiếc xe đi qua, anh vẫn ôm tôi. Tôi run sợ trong tay của anh. Khang xoa lấy tóc của tôi, chẳng thèm buông ra nữa. Một xíu nữa thôi đó. Em làm cho anh sợ quá. Tôi nhìn Khang ngạc nhiên. Anh đổi cách xưng hô. Tôi thấy ngại ngùng. Anh, anh em em cái gì? Ở đây không có phụ huynh đâu. Phải có phụ huynh mới anh anh em em sao? Đúng rồi. Ở đây không có ai, không cần phải diễn. Tôi không thích diễn nữa, có được không? Cái đồ thần kinh. Tôi đẩy anh ta ra. Anh ghi chặt tôi, rồi đưa tay bóp miệng tôi. Cái đồ ngốc này, em lại dám lì với tôi à? Anh bóp miệng tôi. Anh nhìn xuống mắt tôi, ánh đèn vàng nhạt âu hồ. soi vào gương mặt điển trai và nụ cười ấm áp của anh. Lúc này lại khiến tôi sao xuyến đến lạ lùng. Rồi anh buông tay ra khỏi miệng tôi. Khàng cối đầu và xuống gần môi tôi hơn. Tôi nhắm mắt. Anh đặt lên tôi một nụ hôn. Tôi đón nhận nó mà tim tôi loạn nhịp. Lòng tôi lại ấm áp đến lạ lùng. Cái cảm giác lạ lẫm này, lâu rồi tôi mới cảm nhận được. Rồi tôi là người buông anh ra. Đi về. Tôi quay lưng bước đi vài bước. Anh đi sau bước nhanh lên, nắm lấy tay tôi. Em có lạnh không? Một chút. Bất chợt anh nắm tay tôi. Chúng tôi đi một vòng ra bờ hồ, rồi về nhà ngủ. Tôi và anh đắp chung một cái chăn. Nhà tôi chẳng có cái gối ôm nào, để ngăn ở giữa nữa. Mỗi đứa, mỗi bức tường lưng tựa vào nhau. Rồi tôi cảm nhận được rằng, anh xoay lại. Anh đặt tay lên vai của tôi, rồi kéo tôi gần anh hơn. Chính xác. Là anh ôm tôi. Nằm gần lại, cho ấm. Tôi có lạnh đâu. Thì lại đây anh ôm, không là lạnh đấy. Tôi không cần anh ôm, nhưng mà anh cần, anh lạnh. Em ôm anh, cho anh đỡ lạnh được không? Tại sao em phải đồng ý? Vì hợp đồng. Rồi anh kéo tôi lại ôm tôi ngủ. Tôi để anh ôm mình như vậy. Lần đầu tiên trong đời có một người đàn ông ôm tôi ngủ. Đêm đó tôi ngủ rất ngon. Mấy đêm sau anh cũng ôm tôi như vậy. Kết thúc những ngày ở Đà Lạt, tôi và anh về lại Sài Gòn. Anh bận với cô người yêu và công việc. Tôi cũng bận với giáo án, chuẩn bị cho năm học mới. Và chuẩn bị tôi đi thực tập. Thỉnh thoảng tôi và Tùng vẫn hay gặp nhau. Về Sài Gòn tôi và Khang không còn ôm nhau ngủ nữa. Vì anh dành nhiều thời gian cho Lan Vi. Đôi khi anh còn qua đêm ở bên ngoài. Chúng tôi... Chẳng có gì đặc biệt với nhau. Trước mắt tôi đi thực tập và tốt nghiệp ra trường. May mắn được mẹ chồng xin cho tôi vào một ngôi trường có tiếng ở Sài Gòn. Cuộc sống như đã được sắp đặt từ trước. Tháng 8 năm ấy, tôi đi dạy. Tôi chủ nhiệm ngay lớp em gái của Tùng. Nó như một cái duyên vậy. Đó là một lớp theo học khối đê. Ngày họp phụ huynh, Tùng đi họp cho Trang, em gái của anh. Tôi và anh nửa năm rồi không gặp lại nhau. Do anh bận công việc, còn tôi thì bận lo tốt nghiệp. Sau buổi họp phụ huynh, tôi và anh có đi cà phê với nhau. Anh nhìn tôi mỉm cười. Em mặc áo dài rất đẹp. Em vẫn khỏe đấy chứ? Em vẫn vậy à? Không có gì mới. Em và Khang dạo này ổn không? Khi nào thì có em bé? <cười> anh nói cái gì đấy? Làm gì có chuyện có em bé ở đây? Mẹ Khang cũng đang bảo có em bé. Vẫn hối thúc anh ạ. Còn em thì đang tính chuyện Vay ngân hàng Để trả tiền cho Khang Kết thúc cái hợp đồng Em sẽ đi dạy thêm Làm nhiều việc hơn Để có tiền Vậy là em và Khang Không có tình cảm với nhau Trời đất Em đã nói với anh là bọn em chỉ là hợp đồng thôi mà Mi này Nếu thật sự em và Khang không có gì với nhau Em có thể cho anh một cơ hội được không Anh nói cái gì đấy Từ cái ngày đi Đà Nẵng về, anh rất thích em. À không, không phải là thích nữa, mà anh yêu em. Nhưng anh không thể nói, vì em đang là vợ của Khang, bạn thân của anh nữa. Anh nhớ em nhiều lắm. Sau chuyến đi ấy, anh phải chọn cách lãng tránh. Vì anh nghĩ Khang yêu em. Nhìn những gì Khang đối với em, anh cứ nghĩ hai người thực sự yêu nhau. Gần một năm qua, anh luôn nhớ về người con gái dựa đầu vào vai anh ngủ. Từ ngày đi Hội An, anh đã dặn lòng rằng Mình phải từ bỏ ý nghĩ đó Nhưng hình như ông trời mong chúng ta thành đôi Nên mới tạo ra sự gặp gỡ này Em tin anh đi Em cho anh một cơ hội được không Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em Có được không Anh à Em thật sự quý mến Nhưng ngay lúc này em không thể trả lời được Em vẫn đang là vợ của Khang Em biết anh tốt với em Nhưng Đợi thời gian nhé Đợi đến khi em trả hết nợ cho Khang Anh có thể cho em mượn tiền để em trả cho Khang, để chấm dứt hợp đồng. Không ạ, em tự trả bằng những gì em làm được. Em không muốn mắc nợ nữa. Em vay ngoài thì em cũng mắc nợ mà. Từ từ rồi em sẽ trả xong. Nếu thật sự yêu em, thì em tin anh sẽ chờ được. Được chứ, anh sẽ chờ bao lâu cũng được. Thôi, em phải về đây. Ngày mai em phải đi dậy. Hôm khác... Chúng mình lại gặp nhau ạ. Tôi ra lấy xe về mà cảm xúc có lẫn lộn. Thời gian qua tôi vẫn nhớ về Tùng. Nhớ về những gì trải qua cùng với anh. Thật sự trong lòng tôi mông lung lắm. Tùng là một người đàn ông cho tôi cảm giác tin tưởng, cảm giác muốn được chia sẻ. Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến gia đình của Khang. Gia đình của anh đối xử với tôi rất tốt. Đối xử với gia đình tôi cũng tốt nữa. Trả nợ cho anh xong. Liệu tôi có trả được những gì mà anh đối xử với tôi không? Không. Bố mẹ của anh sẽ như thế nào? Bà thật sự rất yêu thương tôi. Bà lo cho tôi từng ly từng tí một. Bà thương tôi như con ruột của bà vậy. Tôi phải làm sao đây? Khi mà cái tồn tại giữa tôi và Khang chỉ là một vở kịch. Tôi miên man nghĩ ngợi. Về đến nhà tôi dắt xe vào. Tôi lên phòng, thấy anh đã về. Về sớm thế? Hôm nay, Chủ nhật mà. Em có buổi học phụ huynh thôi. Này, anh tặng em. Chúc mừng cô giáo trẻ nhé. Cái gì đấy? Em cứ mở ra xem đi. Tôi mở chiếc hộp anh đưa cho tôi, một đôi giày cao gót 5 phân màu trắng. Đôi giày rất đẹp, đúng kiểu đơn giản, nhã nhặn mà tôi thích. Em cảm ơn nhé. Đừng có khách sáo như thế chứ, nhớ mang nó đi dậy nhé. Ừ, hôm sau em sẽ mang. Thế hôm nay anh không đi đâu à? Tối nay cả nhà mình sẽ đi ăn, mừng em chính thức trở thành cô giáo. Anh không qua Lan Vi sao? Anh vừa đưa tiền để cô ấy về quê chăm sóc cho mẹ rồi. Ừ. Vậy à? Sao tự dưng em lại hỏi thế? À, em là cô giáo mà. Tôi nhìn anh cười rồi đi vào phòng tắm. Hơn một năm qua, tôi và anh dần cười mở hơn trong mối quan hệ của hai người. Thỉnh thoảng cũng quan tâm nhau, cũng hỏi han nhau như những người bạn. Tôi dần dần chẳng còn thấy ngột ngạt trong mối quan hệ này nữa. Tôi tắm xong thì có điện thoại của Tùng, của gọi nhỡ và tin nhắn của anh ấy. Tôi trả lời qua loa rồi xuống nhà chuẩn bị đi ăn. Anh đưa tôi và bố mẹ vào một nhà hàng sang trọng ở quận 1. Chọn một bàn ở tới tầng gần cầu thang. Mẹ chồng tôi chọn món, toàn những món ngon. Hôm nay bố anh và anh uống bia mừng tôi có việc làm. Đang ngồi vui vẻ, bỗng tôi thấy dáng ai đó rất quen. Đi từ trên lầu xuống. Là Lan Vi, mà tôi ghé vào tay anh nói nhỏ. Anh nhìn kìa, ở cầu thang ấy, có phải là Lan Vi không? Anh nghe tôi nói liền nhìn ra hướng cầu thang. Là Lan Vi, cô ta đang trong tay với một người đàn ông khác. Họ rất vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Tôi nhận ra sự thay đổi trên nét mẹt của anh. Tay anh đặt dưới bàn nắm chặt tay lại. Mẹ anh nhận ra vẻ mặt khác lạ của anh, nên mới hỏi anh. Sao đấy? Có chuyện gì hả mi Dạ không, con chỉ bảo anh Khang chờ con đi mua mấy cuốn sổ. Để con soạn giáo án thôi ạ. Tôi đưa tay xuống, nắm lấy bàn tay của anh lay lay. Anh nhớ hiểu được ý của tôi. Dạ, đúng. Tí ăn xong con đưa mi đi. Mua đồ? Mà sao cái mặt con hình sự thế? Tại dưới chân anh ấy có mũi, nên anh ấy khó chịu đấy mẹ. Thôi rực rồi, hai đứa ăn đi. Tranh thủ ăn mà còn đi mua đồ. Chúng tôi đi ăn về. Trên đường về tôi vừa bấm điện thoại nhắn tin. Anh về luôn đấy nhá. Anh vừa lái xe vừa trả lời tôi. Có đi một vòng với anh không? Anh có việc. Tôi không trả lời. Đến nhà anh để bố mẹ vào nhà, rồi quay xe chở tôi đi. Anh đậu xe bên đường, mắt nhìn xa xăm. Anh làm sao đấy? Đi cùng với anh sang chung cư nhé. Anh định sang đó làm gì? Lúc nãy có thể là mình nhìn nhầm. Là cô ấy và người yêu cũ đấy. Thằng đấy đi tù cách đây bốn năm. bây giờ chắc là ra tù rồi vậy anh đến đấy làm gì cách đây hai năm anh từng bắt được cô ấy ngủ cùng với một người khác anh đã tha thứ và cho cô ấy cơ hội vậy mà chắc là họ chỉ đi ăn gặp nhau rồi nói chuyện với nhau thôi không có gì đâu đúng vậy anh chỉ mong rằng cô ta không lừa dối anh thêm một lần nào nữa đi thôi này anh khang anh có ổn không đấy ổn đi nào Anh đưa tôi sang trung cư, gửi xe xuống tầm hầm rồi đi lên. Đi qua dãy xe máy, anh khựng lại đưa tay sờ một chiếc SH màu trắng rồi mỉm cười. Anh làm sao đấy? Không có gì. Tôi và anh vào thang máy. Anh lấy chìa khóa nhà, mở cửa phòng ra. Trước mắt tôi và anh là khung cảnh người con gái, ngồi quay linh về phía cửa, trần trụi. Nghe tiếng mở cửa cô ấy quay lại. Bên dưới là một người đàn ông cao to. Và nước da đen bóng Anh khựng lại Cô gái ấy không ai khác Chính là Lan Vi Cô ta hốt hoàng Anh... anh Khang Khang cố giữ bình tĩnh nói Hai người mặc đồ lại đi Tôi có chuyện muốn nói Anh quay ra ngoài đóng cửa lại Mười phút sau anh mở cửa ra Tôi và anh vào nhà Anh ngồi xuống Hai người họ ngồi trên giường Tôi ngồi cạnh anh Không gian im lặng đến lạnh người Khang gần giọng nói Nói đi Bao lâu rồi Anh lên tiếng phá vỡ không gian u ám kia Anh Khang Không phải như vậy đâu em em xin lỗi anh Bao lâu rồi Cô định lửa tôi đến bao giờ Thật ra hôm nay chúng em gặp nhau lần cuối để chia tay Thật sự em không hề yêu anh ta nữa Vậy sao Nếu hôm nay tôi không bắt gặp cô Thì đây có phải là lần cuối không Làn vì nước mắt ngắn, nước mắt dài Lay lay cánh tay người đàn ông bên cạnh Anh mau giải thích đi chứ Người đàn ông đó Hai tay bấu vào nhau im lặng Kháng mất bình tĩnh Ném mạnh cái lì xuống sàn Sao? Cô không nói được à? Cô định lừa dối tôi đến bao giờ? Không phải đâu Anh tin em đi được không? Ngay bây giờ em đuổi anh ta đi Và không bao giờ gặp lại anh ta nữa Em sai rồi, em biết lỗi rồi Tin cô Cô bảo tôi tin cô Đây lần đầu tiên cô lén lút với thằng khác sau lưng tôi sao Cô nói đi Cô còn chuyện gì giấu tôi Dạ không có Chỉ có một chuyện này thôi Vậy sao Vậy thì cô giải thích cho tôi Tại sao chiếc SH Đồng hồ tôi tặng cho cô Cô bảo bị cướp Nhưng lại ở chỗ hắn ta Còn nữa 100 triệu cô bảo tôi gửi về quê chăm sóc mẹ thì sao Tôi nhớ không lầm Thì đáng lẽ ra giờ này cô đang ở quê mới đúng Tại sao cô lại trần chuồng trên người hắn Của Cô có thấy nước cười không Anh Khang Anh nghe em nói Chiếc SH đó thật ra em vừa tìm được vào ngày hôm qua Nên em chưa báo với anh Còn chiếc đồng hồ này Là anh ta tự lấy Vậy là cô và anh ta đã bên nhau từ lâu Đủ để anh ta lấy cái đồng hồ Mà cô lại báo với tôi rằng Nó mất cách đây 6 tháng Có đúng không Là anh ta ăn cắp Không tin Anh hỏi anh ta đi. Người đàn ông kia dường như không đủ kiên nhẫn, điền lên tiếng. Đủ rồi đấy. Em cần gì phí lời với nó? Đến nước này rồi, thì chơi bài ngửa đi. Thì ra là như vậy. Thì ra đây là một ván bài, do cô sắp đặt. Phải, tao đi tù 7 tháng. Đồng hồ này là vi nó cho tao. Xe là vi nó đưa cho tao chạy đấy. Vì, thời gian nó quen mày. chỉ để moi tiền nuôi tao trong tù và chạy ám cho tao thôi. Bây giờ tao đã ra tù rồi và bọn tao cũng bòn rút của mày kha khá rồi. Bây giờ đến lúc lật bài. Hừm, bây giờ mày cốt đi, thằng ngu. Hóa ra là như vậy. Tôi thật sự sợ cô. Nếu hôm nay không nhờ mi phát hiện thì không biết cô cắm cho tôi bao nhiêu chiếc rừng. Nghe Khang nhắc đến tôi, vì chừng mắt. <cười> thì ra là mày Đồ con đĩ chó Khang hắng rộng Cô đừng có gọi cô ta là đĩ Khi bản thân cô cũng chẳng tốt đẹp gì Cô còn tệ gấp mấy lần Cô còn bẩn hơn tôi tưởng đấy Anh được lắm Anh vì nó mà anh mắng chửi tôi Đúng tôi bẩn Còn mày, mày nhớ kỹ lên mặt tao Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày Mày chờ đi con chó Cô đang hù dọa cô ta Cô đụng vào ai thì đụng Nhưng đụng vào người của thằng Khang này Thì không có kết cục tốt đẹp đâu Ngày mai tôi sẽ sang tên căn nhà này Tôi cho cô hai ngày để dọn đi Vĩnh biệt Nói rồi anh đứng lên Nắm lấy tay tôi kéo đi Vì, đi về thôi em Tôi bước theo Khang cứ thế nắm tay tôi Bàn tay của anh lạnh ngắt Anh bình tĩnh và trầm lặng Chưa bao giờ anh như thế Tôi cảm nhận được rằng cái cảm giác vụn vỡ Khi bị phản bội trong trái tim của anh Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn phần 2 của bộ truyện Bàn Duyên của tác giả Ngô Quỳnh. Và quý vị ơi, quý vị có cảm thấy rằng là xong cái tập 2 này thì trái tim của Khang đã dành tình cảm rất nhiều cho Vi rồi đúng không ạ? Và thêm một cái cú sốc lớn trong cái chuyện mà anh đã bị uh, Lan Vi cắm sừng thì có thể sau cái tập này thì Khang và Mi sẽ đến được với nhau. Đấy là cái dự đoán của Tâm An thôi. Còn quý vị như thế nào ạ? Quý vị có cảm cùng cảm nhận với Tâm An hay không thì quý vị hãy cùng đón chờ phần cuối. Sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào giờ phát sóng giờ này ngày mai nhé. Quý vị hãy chú ý đón xem. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại.